Hồi thứ 841 Liên thủ kháng ma Nam lũng hầu vừa thấy trước người hiện ra vài con hồ yêu khôi lỗi Thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó thân hình vẫn không chút trì hoãn Tiếp tục sông lên bạt quang trên người mười mấy con khôi lỗi chợt lói rồi bỗng nhiên nhất tề hành động Thân ảnh giao nhau Trong nháy mắt đã vây Nam lũng hầu Vào giữa Hơn mười đảo trảo nhọn hung hăng gích tới Sắc mặt nam lũng hầu trầm xuống Trong miệng quát khẽ một tiếng Căn bản không để ý tới các nơi chảo mang đánh tới Ngược lại một đôi quyền đầu mở ngoặt Nắm tay đóng ngoặt tung ra nhanh như chớp Ngạnh kháng lời chảo của hai con khôi lỗi đối diện Lời mang, hắc khí vừa tiếp xúc thì thanh âm trầm thấp vang lên Lời chảo căn bản không cách nào thương tổn được quyền đầu nọ Nên bị phản lực từ hắc khí trực tiếp chấn vỡ từ móng vuốt đến cánh tay Nhưng hai con khôi lỗi này lại không chút sợ sệt. Hơn nữa chúng không gặp phải trường hợp pháp lực bị tiêu tán nên sau khi hàn mang chớp động. Hai lời chảo còn lại tấn công phối hợp với những con khôi lỗi khác. Nam lũng hầu cúi đầu nghe răng cười, hai vai thoáng rung lên, vụ một tiếng đã biến mất. Công kích của chảo nhọn rơi vào hư không đồng thời lại có hai thanh âm nữa vang lên. Thân hình Nam lũng hầu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 Pháp lực của Hàn Lập vẫn vô pháp đề khởi nhưng khi nhìn đôi huyền đầu bao bọc đầy ma khí của đối phương thì lại không hoảng sợ chút nào. Ngược lại còn lộ ra một tia quý gì. Nam Lũng Hầu. Thấy vậy, trong lòng kinh nghi thầm nghĩ liệu Hàn Lập có dụng ý gì thì ngay sát phía sau nổi lên thanh âm của vô số đảo tiêm chùy bạo liệt. Nam Lũng Hầu. Cả kinh. Không kịp suy nghĩ nhiều. Nắm tay thu lại. Thân hình quý gì nhoáng một cái. Tạo ra vô số đảo tàn ảnh. Chân thân nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng Mà chỗ hắn đứng ban đầu đã bị vô số đảo trảo mang màu xanh chụp xuống, xé nát tàn ảnh. Tiếp theo lục quang chớp động Một con quái vật lông xanh, mặt tựa khô lâu hiện ra lạnh lùng nhìn chầm chầm, nam lũng hầu, không nói gì. Đó chính là thiên tuyệt ma thi mà hàn lập lặng lẽ thả ra. Nam lũng hầu. Chỉ chú ý tới đám hồ yêu khôi lỗi nên nhất thời bỏ qua ma thi ẩn nặng một bên. Thiếu chút nữa hắn đã bị đánh lén thành công. Luyện thi. Nam lũng hầu, sau khi thấy rõ ràng ma thi thì có chút ngoài ý muốn kêu lên tiếng. Lúc này hồ yêu khôi lỗi còn lại trong nháy mắt đã quay về xung quanh hàn lập. Còn hàn lập thì đột nhiên giơ hai tay lên. Năm ngón tay rối ra. Kim quang trên một tay chợt lói lên rồi một đảo kim hồ thô to xuất hiện cùng với âm thanh ầm vù. Trên tay kia thì có một đoàn tử sắc hỏa diễm nhỏ vô thanh vô tức lơ lửng. Làm xong hết thảy, hàn lập mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn ma hồn một cái. Nam lũng hầu thấy vậy trong mũi khẽ hừ một tiếng. Hắn biết đối phương đã khôi phục việc khống chế pháp lực nên tấn công dồn dập không có cơ hội nữa. Ngoài ra khiến cho hắn kiêng kỷ chính là đối phương đã xuất ra rất nhiều ít tà thần lôi rồi mà vẫn chưa hết. Hắn nhớ rất rõ ràng rằng trước khi bản thân bị phong ấm thì mặc dù ít tà thần lôi đối với cổ ma bọn họ có khả năng thương tổn thật lớn nhưng bảo vật loại này thực sự rất hiếm thấy. Thần lôi nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được một hai lần mà thôi. Nếu không thì lúc đó cổ ma bọn họ đến nhân giới làm sao có thể nhất thời vô địch được. Nhưng đối thủ trước mắt tựa hồ trong cơ thể có ít tà thần lôi cuồn cuộn không ngừng. Hắn thi chuyển không hề cố kị. Điều này thực sự có chút phiền toái. Càng làm cho hắn chần trừ chính là tay kia của đối phương đột nhiên cháy lên loại tử sắc hỏa diễm khiến hắn dùng mình. Mặc dù không biết hỏa diễm này là thứ gì nhưng vừa thấy thì hắn đã cảm giác được có gì đó rất nguy hiểm. Chứng tỏ hỏa diễm kia không phải là loại bình thường.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 Mà bên kia lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử vừa thấy hàn lập cùng. Nam lũng hầu. Tạm thời dừng tay thì trong lòng nghĩ thầm. Không dám trực tiếp chỉ huy cổ bảo tiếp tục công kích mà chỉ điều khiển ngũ sắc quang chủ cùng viên hoàn lơ lửng trên đầu. Nam lũng hầu. Viên hoàn nọ không biết là bảo vật gì mà thấp thoáng phát ra thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Lúc này trong không trung phủ cận bỗng nhiên truyền đến một chàng âm thanh ầm ầm, Nam Lũng Hầu có chút ngoài ý muốn nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu xám trắng nổ tung rồi một đóa kim sắc trùng vẫn bình yên vô sự từ trong hỏa diễm vù vù bay ra. Còn quý trảo màu xanh nguyên bản ở bên trong đã biến mất không còn bóng dáng. Sắc mặt Nam Lũng Hầu khẽ biến, ánh mắt có một chút lo lắng. Mà trùng vân màu vàng nọ sau khi thoát vây thì lập tức bay thẳng đến chỗ hàn lập. Không nghĩ tới ngươi thực sự có không ít thần thông. Xem ra chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường mà muốn thôn phệ nguyên anh của ngươi thì có chút phiền toái. Nếu như vậy cũng chỉ có cách giết ngươi để vĩnh viên tuyệt hậu hoạn. Thân thể này cũng chỉ dùng tạm thời nên cho dù có bị phá hư hay không cũng chẳng sao cả. Sau khi trầm mặt một chút, khuôn mặt, nam lũng hầu hiện lên vẻ hung tàn nói, theo sau hắn hít sâu một hơi, ma khí minh mông từ trên người chợt tỏa ra, đồng thời xương cốt vang lên một trận thanh âm, rắc rắc, thân hình chợt cao lên vài thước, cổ và hai vai biến dạng, phảng phất như có vật gì muốn xuyên lên. vừa thấy cảnh này hàn lập liền ngẩn ra nhưng lập tức có phản ứng, hai tay đồng thời dương lên. Nhất thời trên một tay có mấy đảo kim hồ đan vào nhau rồi huyễn hóa ra thành một con cử mãng màu vàng đánh tới. Trên tay kia thì bắn ra một đảo tử sắc hỏa diễm nhìn rất bình thường. Đồng thời trong miệng hàn lập khẽ hô. trùng vân mới bay trở về cũng tiến tới. Còn đám hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tuyệt ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngừa đối phương đánh lén. Bên kia lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử tự nhiên cũng không dễ dàng để cho. Nam Lũng Hầu, thông song thi triển công pháp lợi hại gì đó. Lúc trước đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột. Một khi thi triển quý gì ma công xong thì bọn họ lại càng nguy hiểm. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau một cái đồng thời bắt quyết điểm chỉ về phía bảo vật trên không chung. Nhất thời ngũ sắc hào quang chụp xuống Nam Lũng Hầu sớm hơn so với công kích của Hàn Lập. Còn viên hoàn màu trắng kia thì cuồng chứng hóa thành cự hoàn cỡ một trượng đánh xuống phía dưới. Ma hồn không chút để ý đến thế công này, hắc khí trên người nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong. Kết quả khi ngũ sắc quang trụ vừa tiếp xúc với hắc khí thì chợt ló lên rồi biến mất, phảng phất như bị tấn nuốt. Mà lúc này kim hồ tử sắc hỏa cầu cùng với cự hoàn màu trắng đồng thời đánh tới trùng vân màu vàng hơi chậm hơn một chút nhưng vẫn theo sát sau. Lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn, hắc khí sung lên, trong nháy mắt bắn về phía sau, độn tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đám người Hàn Lập thao túng đuổi theo không rời. Nhất thời trong chốc lát chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trượng trên không trung chợt trái chợt phải cấp bách phi độn. Theo sau đó có một đảo kim hồ biến thành cử mãng cùng với hỏa diễm cự hoàn trùng vân đuổi theo không rời. Do tốc độ và lộ tuyến tránh né của ma hồn quá quý gì nên các ngón đòn công kích trên nhất thời không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Bà kia nữ tử thấy vậy cũng không cam lòng mà tiếp tục khống chế ngưng quang bảo kính trong tay bắn ra một đảo quang ngũ sắc quang trụ không ngừng chụp xuống nhưng đồng dạng cũng chẳng làm gì được nam lũng hầu. Tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát. Hàn lập mặc dù dùng thần thức thao túng kim hồ cùng tử la cực hỏa nhưng mặt trao mày nhíu. Tiểu tử, ngươi nếu không có đòn sát thủ lợi hại khác thì ta khuyên ngươi nên chạy đi thôi. Cổ ma rất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta. Chúng nó mỗi kẻ đều hung tàn háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Mặc dù vượt giới đến đây đều không phải là cổ ma cao cấp nhưng tính tình vẫn rất hung hàn Một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải đối thủ Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu Đại diễn thần quân đột nhiên truyền âm nói Hàn Lập nghe lời này thì không có trả lời mà trên mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc Sau đó đột nhiên hai tay rung lên Nhất thời một tràng âm thanh oanh minh xé gió vang vọng. Hơn 10 đảo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đảo kim quang dài chừng một thước, di chuyển xung quanh thân hình hắn. Hàn lập mặt không chút thay đổi liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết. Tất cả kiếm quang thoáng run rẩy vài cây rồi trong nháy mắt hóa thành hơn trăm đảo kim quang giống nhau như đúc quang hoa đại phóng. Đi! Hàn lập hai tay bắt quyết trong miệng quát khẽ một tiếng Hơn trăm đảo kiếm quang đột nhiên biến mất một cách quý dị Trong nháy mắt hàn lập đã bày đại canh kiếm trận trước người di Kiếm trận Nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn nữa? Như vậy đi, mấy lời vừa rồi coi như lão phu chưa có nói qua Bất quá lão phu rất muốn nhìn xem cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến ngươi tin tưởng như thế Đại diễn thần quân ngạc nhiên nói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 Cổ ma từ đâu đến giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi, Nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lời hại đâu. Hồ Đại diễn thần chân cười lạnh một tiếng, không hai đầu bốn đi. tay. Nghe khẩu khí của lão chắc chắn như đã chính mắt nhìn thấy nhưng không phải lão chưa từng tiến vào chuỗi ma cốc ư. Hàn lập trong lòng khẽ động cố tình hỏi thêm một câu. Vì chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nói qua hay sao? Năm xưa tu vi mấy vị hảo hữu của lão phu vào tốc mặc dù không bằng bản nhân nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường. Thế nhưng cho dù liên thủ thì cũng chạy thoát được có một người có thể thấy được ma công của cổ ma lợi hại thế nào. Đại diễn thần quân hừ lạnh trong lời nói có ý tứ cảnh tỉnh. Hàn lập nghe vậy chỉ cười. Đang muốn mở miệng hỏi thêm nữa thì trong hắc khí đang chạy trốn phía xa đột nhiên truyền đến tiếng giống đau đớn. Tiếp theo đại phiến hắc khí dung lên rồi hình thành một trận lúc xoáy khiến cho tán đi. Lộ ra nam lũng hầu bên trong. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi thấy rõ ràng đối phương thì sắc mặt nhất thời đại biến. Không nhìn được hít một ngụm khí lạnh. Đây là người sao? Nam lũng hầu xuất hiện trước mắt đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hai đầu bốn tay. Trên cổ có hai cái đầu dữ tợn. Một lớn một nhỏ. Một trước một sau Còn hai bên đầu vai có bốn cánh tay dài quá gối Cách đầu phía trước trên mặt hiện lên từng mảng màu tím Trên chán mọc một cái sừng trắng dài cỡ vài tấc. Nhưng từ mặt mày mắt mũi xem ra thì vẫn chính là cái đầu lúc trước Nhưng cái đầu lâu phía sau thì nhỏ hơn cái trước một chút Đồng thời hoàn toàn mang bộ dáng yêu quý Mặc dù trên chán cũng mọc sừng nhưng trên mặt đầy vẩy Diện mục hung dữ Đôi môi màu đen. Phía trong có một cái lưới dài tầm một thước thò thụt không ngừng giống như độc xà. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cái đầu này có hai con ngươi với đồng tử hẹp. Lấp lói hàn quang màu bạc. Chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không riêng đầu mà thân thể phía dưới cùng bốn cánh tay dài cũng mọc đầy vảy màu tím sẩm. Móng tay ở mười đầu ngón tay thì trực tiếp mọc dài ra như xương cốt. Liên tục hé ra hợp lại và lóe ra ngân quang. Bộ dáng vô cùng sắc bén. Tình cảnh đáng sợ khiến cho lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử không lạnh mà run nhưng hai người đều là tu sĩ nguyên anh kỳ sống đã không biết bao nhiêu năm nên tự nhiên sẽ không vì vậy mà bị hồ dọa đến chết. Vừa thấy nam lũng hầu sau khi hiện hình đứng ở tại chỗ bất đồng thì bọn họ không hẹn mà cùng chỉ huy bảo vật công kích tới. Ngũ sắc quang trụ chợt lóe, trong nháy mắt đã đem Nam Lũng Hầu bao vây vào trong. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội này điều khiển cử hoàn màu trắng áp xuống. Biểu tình của cái đầu ma hồn phía trước không chút thay đổi giống như người chết, nhưng đầu phía sau thì khẽ nhích miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Mắt thấy cử hoàn chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu công kích xuống, bốn cánh tay ma hồn trong ngũ sắc quang trụ nhẹ nhàng vung lên, Tử quang chớp đồng rồi một tay đã bắt lấy cử hoàn nọ. Động tác nhanh chóng. Không chút trì hoắn. Lần này lệnh hồ lão tổ thực sự cả kinh vội vàng pháp quyết tung ra một hồi. Quang mang của viên hoàn bắn ra bốn phía. Run lên một trận muốn giấy ra nhưng bị bốn bàn tay to giống như thiết thủ căn bản không cách nào di chuyển mảy may. Đầu ma hồn phía sau nhe nanh cười một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm một cách phun ra một chất dịch màu đen như mực lên trên cử hoàn. Linh quang của cổ bảo nguyên bản lấp lánh nhưng khi bị hắc dịch phun lên thì gào thép một tiếng rồi biến mất. Đồng thời nó cũng trở thành đen nhánh như mực và bắt đầu lóe ra ô quang yêu dị. Minh dương hoàn của ta. Lệnh hồ lão tổ kinh hãi thất thanh kêu khi thấy cảnh này. Khoáng cái lão đã hoàn hoàn mất liên lạc với cổ bảo sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Không ngờ ma hồn còn có biện pháp. Ô lế! Cổ bảo rồi cứng đoạt để sử dụng. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Lúc này ba trong số bốn cánh tay của ma hồn đã buông ra. Chỉ còn có một cái nhẹ nhàng huy vũ viên hoàn tạo ra một phiến huyến ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai cái đầu lâu cùng lộ ra vẻ hài lòng.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 Hàn lập trong lòng cả kinh. Thông qua tâm thần tương liên. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy đám phệ kim trùng sợ hãi theo bản năng nên trong lòng nối lên một trận kinh nghi. Hơn nữa vừa thấy ma hồn sử dụng ma công hai đầu bốn tay thì hắn nhất thời nhớ tới phạm thánh chân phiến cùng với bức tượng yêu ma ba đầu sáu tay mà thương khôn thượng nhân cung phùng trong đồng phủ. Không biết giữa ba người rút cuộc có liên hệ gì. Mà lá cờ trong tay ma hồn nọ đúng là cổ bảo mà lão giả họ lỗ dùng để tạo ra cuồng phong. Còn tiểu kiếm thoạt nhìn cũng rất quen mắt. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập liền nhớ tới nó chính là một trong những cổ bảo bên cổ tu di hài. Không nghĩ tới đều bị ma hồn chiếm hữu sử dụng. Bất quá mặc kệ rút cuộc là có liên hệ gì, bây giờ tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là phải dẫn dụ ma hồn tiến vào trong đại canh kiếm trận. Nghĩ tới đây sắc mặt hàn lập đột nhiên đánh lại. Thúc giục đàn phể kim trùng và ít tà thần lôi cùng hỏa cầu màu tím đồng loạt đánh về phía đối thủ. Ma hồn thấy vậy, hai cách đầu đồng thời phát ra tiếng cười quái gì rồi bỗng nhiên hai cách đầu trên cổ cháo đối vị trí. Cách đầu phía trước quay mặt về sau mà cách đầu sau lại quay về trước không ngừng thoạt thọt cái lưới màu đỏ tía quý dị. Sau khi biến thân, ma hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm công kích hung hăng của Hàn Lập, hiển nhiên không có ý tứ né tránh. Bốn cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đồng thời giơ cao ba bảo vật trong tay. Nhất thời oang trên tiểu kiếm, pháp kỳ mở ngoặt, lá cờ, viên hoàn đại phóng. Mắt thấy Hàn Lập cùng cổ ma chi hồn sắp xảy ra một tràng đại chiến. Nhưng vào lúc này đột nhiên một trận quái hống như sấm sét từ xa truyền đến. Tiếng giống kia cực lớn giống như cuồng lôi. Tựa hồ chủ nhân của thanh âm đang rất nổi giận cuồng tính phát tác. Cho dù đám người lệnh hồ lão tổ cách xa như thế nhưng khi nghe được thì bất giác tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ hoàng sợ. Hàn lập nghe được tiếng giống kinh người kia thì ngẩn ra còn vẻ mặt hai đầu của ma hồn đối diện lại đồng thời đại biến. Hắn đột nhiên thu lại bảo vật. Thân hình thoáng một cách không chút nghĩ ngợi hóa thành một đảo hắc mang bay về phía sau. Đồng thời trong miệng cũng phát ra thanh âm gần giống như tiếng huyết xáo dài. Phương hướng của ma hồn chính là phương hướng nơi âm thanh kia chuyển tới. Hàn lập đầu tiên là ngạc nhiên. Sau khi hơi trần chờ một chút thì dơ tay điểm một cái. Tạm dừng thế công của Kim Hồ. Tử la cực họa cùng Trùng Vân. Sau đó nhíu mắt nhìn ma hồn đã biến thành điểm đen. Thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn nhớ nếu không nhầm thì chỗ phát ra tiếng hống to kia đúng là nơi trước đó không lâu đã có khí lãng kinh người bộc phát ra và cũng là chỗ có ghi tiêu ký trên bản đồ chuỗi ma cốc. Chẳng lẽ nơi đó thực sự phát sinh chuyện gì? Bất quá ma hồn bay đi vội vàng như thế. Hơn nữa miệng còn phát ra tiếng huyết gió hô ứng thì không lẽ còn có một cổ ma khác. Hàn lập trong nháy mắt đã tự đánh giá một lượt hết thầy khả năng có thể xảy ra. Vẻ mặt trầm ngâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch y nữ tử cùng lệnh hồ lão tổ thấy ma hồn bỗng nhiên quay đầu bò đi thì trong lòng đồng thời thở phào. Thần sắc trên mặt trở nên hòa hoãn. Bạch y nữ tử đối với việc ngưng quang bảo kính không thể vây khốn được. Nam lũng hầu. Sau khi biến thân thì trong lòng luôn bất an.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 Bây giờ mắt thấy ma hồn nọ không có khả năng quay trở lại thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng bay về phía hàn lập. Hàn lập vừa rồi đát phô bày ra thần thông cực kỳ kinh người. Hai người tự nghĩ bản thân không thể không nói một câu mà đã rời đi. Hàn đảo hữu, lần này lão phu cần phải đa tả ăn cứu trợ của đảo hữu. Nếu không, lão phu khó mà thoát được kiếp nạn. Lệnh hồ lão tổ chắp tay nói năng vô cùng khách khí. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt đánh giá hồ yêu khôi lôi cùng thiên tuyệt ma thi đang phát ra khí tức âm hàn bên cạnh hàn lập một chút. Trong lòng thầm than một tiếng, không khói có chút ghen tỷ nổi lên trong lòng. Đối phương tuổi còn trẻ mà đã có nhiều bảo vật cùng thần thông như vậy. Sau này tiền độ tu luyện thật sự là không thể hạn lượng. Xem ra lúc trước cùng đối phương đưa ra ước định viện thủ Hoàng Phong Tốc thực đúng đắn. Nếu đối phương chịu ra tay khi Hoàng Phong Tốc gặp phải đại kiếp nạn thì trong vòng ngàn năm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Về phần sư tỷ nam cung uyển Mặc dù trước đây nàng ta đã từng đụng chạm với Hàn Lập nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười tạ ơn nói. Thiếp thân cũng đa tạ đại an cứu mạng của đảo hữu. Bạch yên nữ tử vẫn không thể bỏ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. to Cơ. Thể diện. Thanh âm hơi chút lánh đảm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàn Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư báo thù hắn. Nơ cứu mạng không nên nói tới, Hàn Mỗ cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào? Liệu có hứng thú bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàn lập chấn đỉnh khoát tay. Triệu hồi hoạt thu vào trong cơ thể hoạt thu vào trong tay áo kim hồ cùng các đồ vật khác rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàn đảo hữu nói dẫn rồi. Tên đó quá lợi hại cũng chỉ có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ may ra mới có thể đối phó. Hai người bọn ta sao dám đuổi theo. Lệnh hồ lão tổ không chút nghĩ người cuống quýt lắc đầu. Bà tiên nữ tử không nói gì nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Tuy trong lòng hàn mộ cảm thấy hứng thú nhưng nếu một người đi thì hơi liều lính. Tại hạ và nhị vị hãy chia tay ở chỗ này thôi. Hàn lập có chút tiếc nuối. Nếu có hai vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đồng ý đi theo thì hắn thật sự muốn xem ở phía xa xa kia rút cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có một mình thì hắn lại không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây. Hàn lập không chờ hai người đối diện trả lời nữa mà ngẩn đầu liếc mắt nhìn nơi đang có tiếng giống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả thần sắc hàn lập đột nhiên đại biến trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lệnh hồ lão tổ vừa thấy hàn lập như vậy thì trong lòng Hồi giật mình miệng vội vàng ba hỏi đồng thời phi nga phát hỏa. Chỉ thấy phía chân trời xa xa quang mang chợt lóe. Trên trời cao hiện ra một mảng dị quang hắc tử lưỡng sắc kỳ lạ, lưu chuyển lấp lóe không ngừng, che kín nửa bầu trời, mà ở bên dưới lại có một đám mây xanh biết cuồn cuộn, rộng khoảng vài mẫu, đang di chuyển chậm rãi. Lục vân và dị quang đan vào nhau truyền ra tiếng ầm ầm, mà tiếng giống to xé gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tử lưỡng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời, vô cùng kinh nhân. Mà loại ma khí kia ba người hàn lập đều rất quen thuộc, giống như đúc khí tức do. Nam lũng hầu, hai đầu bốn tay phát ra. Nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn, khiến người ta khó thở. Làm cho lệnh hồ lão tổ biến sắc chính là hắc tử quang mang kỳ lạ cùng lục vân không lâu sau sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ. Phúc thi độc vân. Đó là độc công biến thành vân vụ của ngụy đảo hữu. Tu sĩ bình thường dính phải là chết ngay lập tức. Ta đã từng thấy ngụy đảo hữu sử dụng qua một lần. bạch kia nữ tử vừa nhìn thấy lục sắc vân vụ thì sắc mặt vui mừng nói. Hàn lập cùng lệnh hồ lão tổ nghe vậy nhưng mặt lại mang vẻ cổ quái liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lục vân nọ mặc dù thanh thế to lớn nhưng rõ ràng là bị hắc tử quang mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết ma vật gì đang giao thủ cùng ngụy vô nhai mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến khẳng định không phải là nam lũng hầu mới từ nơi này bỏ đi. Bạch Yên nữ tử cũng không ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập cùng lệnh Hồ lão tổ thì lập tức hiểu rõ, thần sắc liền trở nên âm trầm. Chúng ta hay là, nàng ta sau khi do dự một chút thì mở miệng muốn đề nghị nhưng một đạo thần thức âm lãnh đột nhiên đảo qua trên ba người. Bạch Yên nữ tử đột nhiên im lặng, Mà hàn lập trong lòng dùng mình, lệnh hồ lão tổ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Bây giờ ba người chúng ta cũng bị bên kia chú ý tới, nếu không chạy ngay thì chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Ma vật mới ra tay với chúng ta cũng đã bay về phía đó. Nếu chúng liên thủ đối phó với ngụy đảo hữu thì sợ rằng ngụy đảo hữu tu vi có cao thâm đến mấy đi nữa cũng không duy trì được bao lâu. Hai vị có ý định qua trợ giúp ngụy đảo hứa một tay không hay là chia tay ở đây. Chờ sau khi ngụy đảo hứa bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đổi giết chúng ta. Sau đó tất cả chỉ chống chờ vào thiên mệnh. Sau khi trầm mặt một chút, hàn lập mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức giò xét một chút hắc tử quang mang kỳ lạ nọ. Linh khí ba đồng bên trong thực sự kinh người, thần thức căn bản không cách nào tới được.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 Nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liều mình chiến đấu trong bối cảnh không có một tia nắm chắc thì hai người cũng không cam lòng nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Hàn lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng nhìn hắc tử quang mang kỳ lạ phía chân trời không nói gì nữa. Trong ba người chúng ta, thần thông hàn đảo hữu là lớn nhất. Không biết đảo hữu định thế nào. Lệnh hồ lão tổ mày mặt nhăn nhó trong lòng buồn bực đột nhiên hỏi ngược hàn lập một câu. Ta ư? Hắc hắc, Hàn Lập không có lập tức trả lời mà chỉ cười cười không nói. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy cười khổ một tiếng thầm mắng Hàn Lập rào hoạt. Chỉ cần Hàn Lập đề nghị ba người lập tức bỏ chạy thì ngụy vô nhai sau này dù có truy cứu thì hắn cùng nữ tử nọ có thể lấy cớ đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Lập. Ngay lúc lệnh hồ lão tổ đang có chút xấu hổ thì Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Di, có tu sĩ khác đang đến gần. Bất quá điều này cũng khó trách. Âm thanh lớn như thế thì chỉ sợ rằng tất cả các tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm đều bị thu hút đến đây. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn theo ánh mắt hàn lập. Chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa quả nhiên mơ hồ có liên quang chớp động. Thật sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng lục vân nọ. Tại sao lại là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm này làm gì vậy kìa Hàn lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì trong lòng đột nhiên chấn động Nhóm tu sĩ đang bay đến có ba người trong đó có hai người hắn biết Một tu sĩ chính là thiên tinh chân nhân người đã từng giao dịch với hắn Sau lưng mang theo hai con ác quý khôi lỗi Nhưng giờ phút này trên người chúng đang có vô số vết thương Có con khôi lỗi chỉ còn lại có một cánh tay Tựa hồ đã trải qua kinh hiểm. Một người còn lại chính là đại trưởng lão Lạc Vân Tông Ngân Phát lão giả họ trình, sư huyên của Hàn Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng trình lão giả là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bổn tuổi tác rất cao nhưng hắn lại không biết lai lịch chút nào nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia thì sắc mặt Hàn Lập trở nên âm lệ. Xem ra bọn họ bị trận đấu kinh người ở phía xa hấp dẫn. Nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành gì bảo. Nếu biết nơi này không những không có bảo vật mà ngược lại còn có ma vật cắn nuốt nguyên anh thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất xếp. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, hàn lập cho dù dùng truyền âm thuật ngăn cản cũng đã chậm. Nhóm tu sĩ này trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực chiến đấu. Chắc bây giờ ngụy vô nhai vô cùng cao hứng vì có mấy người làm quý chết thay giúp hắn chia sẻ một chút áp lực nhưng nhóm ngân phát lão giả có thể gặp nguy hiểm. Người khác thì kệ. Hàn lập sẽ không quản đến nhưng vì. Trình sư huynh Này khi còn ở Lạc Vân Tông đối xử với hắn không tệ. Hắn luôn luôn là người ăn oán rõ ràng nên Trung Quy không thể chơ mắt nhìn lão đi chịu chết. Xem ra chỉ có thể đi tới một chuyện. Hàn lập trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn vốn không có ý định lập tức rời đi nhưng cũng không tùy tiện trực tiếp tham gia vào trận đấu giữa cổ ma và ngụy vô nhai mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu ngụy vô nhai chỉ hơi rơi xuống hạ phong thì hắn sẽ ra tay tương trợ cuốn lấy ma hồn kia. Dù sao thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật đại khai sát giới và thôn phệ nguyên anh của tu sĩ ở trong cốc. Nhưng nếu ngụy vô nhai có khả năng hoàn toàn thất bại thì hắn cũng không muốn đem tống táng theo mà lập tức tẩu thoát để tự bảo vệ. Việc này chỉ có thể xem như chú tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn. Đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng đại bại thì hắn cũng không có bản lãnh ngăn cơn sóng giữ. Có thể bảo chủ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đám người ngân phát lão giả đã tùy tiện bay đến phía chiến đoàn. Sắc mặt hàn lập biến đổi mấy lần Chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng Nếu thật sự gặp nguy hiểm Hắn sẽ dùng huyết ảnh đồn chạy trốn Chỉ là lúc thi triển bí thuật này Cần phải nhắm chuẩn phương hướng Nếu không sau khi dừng lại Mà đụng phải cái khe hở không gian nào Thì nguy hiểm không kém Không tới lúc vạn bất đắc dĩ Thì hàn lập sẽ không sử dụng nó Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy Hàn Lập đột nhiên quay người lại nhìn Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Yên nữ tử đứng một bên lạnh lùng nói: "Đã có các đạo hữu khác ra tay tương trợ, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ma vật kia cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ khác. Vô luận hai vị đạo hữu có tham gia hay không thì Hàn Mỗ vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như thế thì sợ rằng Ngụy đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị" Sau này có gì cũng khó mà ăn nói với ngụy huyên. Sau khi dùng ngữ khí có bảy phần cảnh cáo, ba phần uy hiếp xong, Hàn Lập dấm chân hóa thành một đảo thanh hồng phá không bay thẳng về phía chiến đoàn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử sau khi nghe Hàn Lập nói xong thì xứng sờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ chỉ hoán một chút thôi mà hát tử quang mang kỳ lạ nọ cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm. Với khoảng cách này nếu ngụy vô nhai cố tình dùng thần thức thoáng đảo qua thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Mấy câu đó của hàn lập cũng không phải muốn đe dọa mà nói như vậy. Đi thôi. Hàn đảo hữu nói không sai. Ta thân là tu sĩ nhân loại, việc trừ ma vệ đảo cũng là chuyện nghĩa bất dung tử. Lệnh hồ lão tổ khóe miệng khẽ mím lại cười khổ nhìn bạch kia nữ tử nói. Nữ tử này sắc mặt âm trầm đồng giảng biết quan hệ lợi hại trong đó nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Cũng may có nhiều tu sĩ xuất hiện cho dù ma vật kia thực sự lợi hại thì việc bảo vệ bản thân cũng không khó. Hai người này mang trong lòng tâm lý cầu may, hóa thành hai đảo hào quang bay tới. Bọn họ không biết phía sau khoảng trăm dặm Vị đại trưởng lão ngự Linh Tông Đông Môn Đồ đang mang theo ba gã áo xanh chạy tới nơi này. Nguyên bản ngũ hành Linh Anh chuyển hóa thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ hôm nay chỉ còn lại có ba người. Hai người kia chắc đã chết trong khe hở không gian và cấm chế. Nhưng nét mặt hắn không tỏ vẻ mất mát chút nào. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Thỉnh thoảng nhìn phía chân trời xa xa nơi đang có linh khí ba đồng vô cùng kịch liệt. Cho dù hắn cách xa đó hơn trăm dặm cũng cảm ứng được rõ ràng. Hơn phân nửa là các tu sĩ vì gì bảo mà ra tay với nhau. Hắn tự nhiên là muốn đến xem xét liệu có thể thừa nước đục thả câu được không. Ở một chỗ khác, trưởng lão họ chung của quý Linh Môn cũng mang theo một nhóm để tử bay về hướng này. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này tiến vào chuỗi ma cốc mặc dù có sắn lộ tuyến nhưng trên đường đi vẫn có hai gã để tử lọt vào khe hở không gian di động mà hình thần câu diệt. Mà hắn hao tổn thiên tân vạn khổ mới tìm được linh thảo mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này nhưng Linh Trúc Quả đã bị người khác hái mất. Cho dù tu dưỡng của hắn thâm sâu đến mức nào đi nữa cũng thiếu chút nửa thổ máu. Linh Trúc Quả là mấu chốt để hắn có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Bởi vì dấu vết linh quả bị hái còn rất mới. Ngoài ra do tính chất của nó nên kẻ kia phải lập tức tiến hành luyện đan. Cho nên đối phương không thể trốn xa được. Hắn lập tức mang theo đệ tử tìm kiếm chung quanh nhưng đáng tiếc không thu hoạt được gì cả. Đang lúc hắn tức giận. Chuẩn bị mang đệ tử theo trở về theo đường cũ thì kết quả đầu tiên là một trận khí lãng đánh tới thiếu chút nữa làm cho toàn bộ môn hạ đệ tử bị diệt. May mắn hắn mang theo một kiện cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp nên mới tránh qua được kiếp nạn. Tiếp theo xa xa lại truyền đến linh khí ba động kinh người. Điều này làm cho hắn trong lòng khẽ động. Lập tức nhớ hồi tới tu sĩ trong cái hái liên bốn quả kia nên không xong nhìn tự hội. Hàn lập cũng không có đem thiên tuyệt ma thi và đám hồ yêu khôi lỗi thu hồi mà ngược lại trên đường đi còn xuất ra thêm mười mấy con cử quy khôi lỗi nữa. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Yên nữ tử đi sau thấy vậy thì trong lòng giật mình nhưng rồi lại yên tâm hơn một chút vì mặc dù đám khôi lỗi khi đơn đả độc đấu không tính là cái gì nhưng nếu vận dụng xảo diệu được hơn 10 con một lúc thì tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường thấy cũng phải tạm tránh. Tuy trong lòng an tính nhưng Lệnh Hồ lão tổ cũng nảy lên sự ven tị. Còn Bạch Yên nữ tử thì âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng vì cảm giác được thủ đoạn của Hàn Lập tựa hồ vô cùng vô tận. Thật sự cao thâm khó lường. Trong nháy mắt hàn lập đã bay được khoảng cách hơn 10 dặm. Đến bên cạnh khu vực chiến đấu cách đó hơn trăm trượng thì chậm rãi dừng lại. Quan sát kỹ càng trận chiến trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện được hắc tử dị mang kỳ thật là vô số ma khí đen nhánh biến thành xúc tu huy vũ không ngừng trong ma quang màu đỏ tím. Còn ở trung tâm của ma khí chính là ma vật. Trên trán của ma vật kia có một cây sừng. Mặt mày dữ tợn Giống như ma vật hai đầu bốn tay vừa đào tẩu nhưng thân thể lại không khác người bình thường Thậm chí ra tay còn trắng trẻo như ngọc Lúc này sắc mặt ma vật không chút thay đổi Hai mắt khép hờ, phản phất còn chưa tỉnh Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc là rõ ràng môi nó miếm chặt Nhưng từ trong bụng không ngừng truyền ra tiếng giống như sấm Tựa hồ ma vật đang vô cùng nổi giận Nhưng thần tình hết lần này tới lần khác đều không chút biểu tình Cực kỳ đờ đấn, ma vật này tuy động tác hai tay vô cùng cứng nhắc, chậm chạp, luôn phát ra từng đoàn hỏa cầu màu đen như mực xuống dưới một cách máy móc nhưng đừng vì thế mà khinh thường. Hỏa cầu tuy không bắt mắt nhưng chỉ cần một cái hỏa cầu lọt vào lục vân phía dưới và bạo liệt thì phóng ra một trận hỏa lãng mở ngoặt. Sóng lửa đóng ngoặt màu đen rộng hơn 10 trượng, đánh cho lục vân thất linh bát lạc. Nhưng độc vân của ngụy vô nhai cũng không phải là vật tầm thường. Sau khi quay cuồng thì lập tức tiêu diệt hắc diễm. Đồng thời huyến hóa ra vô số cử mãng màu xanh biếc tấn công lên phía trên. Vọng tưởng trùng phá không chung. Trực tiếp công kích ma vật trong ma quang. Kết quả lục vụ, dì mang cùng hắc sắc ma diễm đan xen vào nhau lấp lóe. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma vật kia giống như chưa hoàn toàn thức tỉnh hoặc là trên người vẫn bị cấm chế gì đó. Đây chính là một cơ hội tốt. Lệnh hồ lão tổ bay tới đứng cạnh hàn lập. Vừa thấy ma vật trên không trung thì đầu tiên là thần sắc biến đổi. Theo sau lại vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu có thể diệt sát dễ như vậy thì ngụy đảo hữu đã sớm đồng thủ rồi. Cần gì phải ẩn nặng trong độc vân cực khổ chống đỡ. Xem ra trong đó chắc chắn ẩn dấu huyền cơ. Bất quá từ cường độ ma khí thì ma vật trước mắt lợi hại hơn nhiều so với tên nam lũng hầu kia và giữa hai tên bọn chúng có quan hệ sâu xa với nhau. Hàn lập đứng một bên lắc đầu tùy ý nói đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét xung quanh. Hắn có chút buồn bực vì nam lũng hầu bị ma hóa kia không biết vì sao lại biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào nhóm người ngân phát lão giả thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị trình sư Huyên kia vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá không biết hắn lo lắng cái gì nên chỉ đứng xa xa nhìn Hàn Lập khẽ gật đầu một cái và cười cười mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàn Lập thấy vậy trong lòng cười khổ một tiếng chỉ có thể truyền âm nói. Trình Huyên tại sao Huyên lại cùng mấy người kia bay đến đây? Ma vật trước mắt cực kỳ nguy hiểm Ngay cả ngụy vô nhai đảo hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ Mặt khác xung quanh còn có thêm một ma vật Hai đầu bốn tay lợi hại không kém ma vật ở đây bao nhiêu nữa Cái gì? Phía dưới là ngụy vô nhai đảo hữu ư Còn có thêm một ma vật nữa Hàn sư để sao lại biết rõ ràng như thế Chẳng lẽ để đã giao thủ qua Ngân phát lão giả trong lòng cả kinh Môi khẽ mấp máy hỏi Đã thử qua một chút. Ma vật đó mặc dù chưa lộ ra thực lực chân chính nhưng chắc không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là mấy. Để phải liên thủ cùng hai vị đảo hữu bên cạnh mới miễn cưỡng ứng phó được. Ngoài ra nó còn có thể cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ. Hành động nhanh như gió. An hiểu ẩm thân. Sư huyên nên cẩn thận. Nếu thực sự muốn đồng thủ mà nói thì tốt nhất là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút. Hàn lập vội vã nói ra sự lời hại cổ ma để cảnh tỉnh. Huyên biết rồi, Huyên sẽ cùng hai vị đạo hữu bên này thương lượng một chút. Ngân phát lão giả nghe Hàn lập nói vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó chỉ thấy Ngân phát lão giả quay đầu nhìn Thiên tinh chân nhân cùng vị tu sĩ xa lạ bên người nói vài câu gì đó. Chắc là chuyển cáo lời của Hàn lập. Thiên Tinh Chân Nhân nọ sớm đã nhận ra Hàn Lập, thấy bên người Hàn Lập có tới hai 30 hồ yêu và cự quy khôi lỗi thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này hắn một mặt nhìn Hàn Lập cười, một mặt nói chuyện cùng Ngân Phát lão giả. Mà vị lão giả mặt đầy nếp nhăn kia vừa nghe tên Hàn Lập thì mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ ẩm tu nhiều năm không quản đến thế sự nhưng danh tiếng Hàn Lập thật sự quá vang dội. Hơn nữa lại là sư đệ hảo hữu của hắn nên trong lòng tự nhiên có chút tò mò nhưng biểu hiện ra ngoài lại chỉ thản nhiên nhìn Hàn Lập gật đầu. Về phần lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử mặc dù danh khí không nhỏ nhưng không qua lại với mấy người đối diện cho nên mặc dù biết Hàn Lập truyền âm nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ thế kia tốt nhất là mọi người đồng loạt đồng thủ. Lúc này từ trong lục vân truyền ra thanh âm trầm thấp, khàn khàn của ngụy vô nhai. Là hàn đảo hữu sao? Mấy vị đảo hữu kịp thời đến đây thật sự quá tốt. Yêu ma trước mắt chính là cổ ma sâm lấn nhân giới chúng ta thời thượng cổ, là tử địch của tu sĩ chúng ta. Không nghĩ tới trong chuỗi ma cốc lại phong ấm một tên trong lúc vô ý bị bọn vương môn chủ thả ra. Vương môn chủ cùng vương thiên cổ đảo hữu đã chết trong vụ nổ khe hở không gian khi nó giải thoát phong ấm. Ta dùng hết thần thông mới có thể may mắn sống sót nhưng nguyên khí đã đại thương, không cách nào ngăn chặn nó được lâu. Cũng may là tu sĩ thượng cổ đã thiết hạ phong ấm trên người nó. Trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể để luyện hóa. Mấy vị đảo hữu nhất định phải ngăn cản. Nếu không một khi ma công hồi phục, trong trụy ma cốc sẽ không có ai là đối thủ, trừ vì chắc chắn sẽ chúng độc thủ. Thanh âm ngủy vô nhai có chút hốn hền và lo lắng. Tựa hồ bị thương không nhẹ. Hơn nữa sau khi nói xong thì trong lục vụ đột nhiên quay cuồng. Tiếp theo một bóng người hiện ra. Thần sắc hắn trắng bịch không còn chút máu, hai mắt ảm đảm, không phải ngủy vô nhai thì là ai đây? Hàn lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ tới để hỗ trợ ngụy vô nhai nhưng không ngờ bản thân lập tức biến thành chủ lực. Lần này thật sự phiền toái lớn rồi. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả nghe mấy lời này thì liếc mắt nhìn nhau không biết nói như thế nào cho phải. Ngay cả đại tu sĩ như ngụy vô nhai cũng không phải là đối thủ của ma vật thì bọn họ sợ rằng càng không phải. Nhưng nếu muốn chạy thì ngụy vô nhai lại dùng đại nghĩa áp chế. Một khi tin tức đó lộ ra, bọn họ cũng sẽ không còn chỗ đứng tại tu tiên giới thiên nam nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đánh nhau sống chết một khi thấy tình thế không ổn liền chạy trước. Mấy vị đảo hữu không cần quá lo lắng. Ta đã dùng thần thức dò xét. Mọi người chỉ cần ngăn chặn ma vật trong chốc lát thì sẽ có những đảo hữu khác chạy tới. Hơn nữa trước đây không lâu ta đã phát ra một đảo truyền âm phù tới mộ lan pháp sĩ. Mổ lan nhân bọn họ nếu muốn đặt chân tại thiên nam thì không thể không đến trợ giúp được. Dường như hơi xấu hổ nên thanh âm ngủy vô nhai cũng trở nên hòa hoãn cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành. Nghe vậy toàn bộ tu sĩ xung quanh kể cả hàn lập đều thở phào một hơi. Mặc dù không nhất định là đối thủ của ma vật trước mắt nhưng việc trì hoán một thời gian thì có thể làm được. Nhưng ma vật đầu ma thân người phiêu phù ở trong ma khí màu đen lại tựa hồ nghe hiểu được mấy lời nói vừa rồi nên hai mắt khẽ mở ra. Một luồng hàn mang hiện lên đồng thời ma diễm trong tay cũng dừng lại rồi chậm rãi ngẩn đầu đánh giá tình hình xung quanh. hắc tử lưỡng sắc yêu mang quét qua chỗ nào thì mọi người ở chỗ đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Có cảm giác như bị thiên địch nhìn chòng trọc. Trong lòng đồng thời trầm xuống một chút. Chỉ có hàn lập tu luyện qua đại diễn quyết. Thần thức thật sự cường đại. Cho nên trong lòng tuy không thấy thoải mái lắm nhưng đồng tử chợt co lại. Làm mang lói lên. Nhìn đáp trả đối phương. Nếu hắn có chủ tâm né tránh thì sợ rằng sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Khi đối mặt với yêu ma này chỉ sợ sẽ bị run tay run chân. Cổ ma đầu quý thân người thấy hàn lập biểu hiện như thế thì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt băng hàn sau khi chuyển một vòng thì lại một lần nữa rơi vào trên người hàn lập. Hai mắt hàn lập nửa nhắm nửa mở, nhìn nhìn ma vật không nói gì. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nguyên bản đứng cạnh hàn lập nhưng khi bị cổ ma đảo mắt qua thì không tự chủ được tránh ra hai bên vài bước. Có chút không chịu nổi thần thức cổ ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi có ý đề phòng Đang lúc này ma vật khoát tay Hắc diễm chớp đồng hình thành một hỏa cầu màu đen nhanh chóng bành trướng lên Trong nháy mắt đã to cớ đầu người Sau đó hắn vung tay, hỏa cầu chợt lói rồi biến mất vô ảnh vô tung Hàn lập trong lòng dùng mình nhưng lập tức ngạc nhiên Bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu lại không phải là đám người hàn lập mà là ở một chỗ không người phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diễm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trường. Hàn lập đang lúc kinh ngạc thì trong hắc sắc ma diễm lộ ra một nhân ảnh. Đó chính là quái vật hai đầu bốn tay. Tử quang trên bốn cánh tay trước đồng. Đồng loạt huy vũ ngưng tủ ma diễm kia thành hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau cánh tay hắn đưa lên. Cái đầu phía trước đã nuốt trường hỏa cầu vào bụng. Sau đó ngẩn đầu. Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vật đầu ma thân người phía dưới. Quả nhiên là ngươi. Ngươi rút cuộc cũng đã tìm đến. Cổ ma bên dưới thở dài một tiếng đột nhiên mở miệng nói. Lá gan của ngươi thực không nhỏ. Dám ra tay với ta. Xem ra ngươi đã tự chủ rồi. Năm xưa khi phóng xuất ngươi ra để thôn phệ nguyên thần tên tu sĩ kia. Không biết là đúng hay sai. cách đầu phía trước của Nam Lũy Thầu trông có vẻ cười áp độc, ma mạc tiện nói: "Ta chính là ngươi và ngươi cũng chính là ta. Sau khi tự có ý thức thì vì sao ta còn phải nghe lệnh ngươi? Hư hồn tại thánh giới, chuyện bị phân hồn phản phệ không phải là việc hiếm hoi. Ngươi năm đó khi phóng xuất ta ra ngoài thì phải tính đến khả năng này mới đúng." Cổ Ma lạnh lùng nói: "Không sai." Đương nhiên ta có thể đoán trước được vài phần. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sau khi thoát ly khống chế lại dẫn nhân loại tu sĩ đi trước một bước. Đoạt lấy cơ thể bị phong ấm của ta. Thậm chí vì giải trừ phong ấm còn không ngần ngại thi triển giải thể hóa hình để tạo lại thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết làm như thế thì mặc dù có thể cường hành giải trừ phong ấm nhưng nguyên khí của thân thể sẽ chịu hao tổn rất lớn. Tối thiểu cũng mất đi một phần ba tu vi. Ngươi biết việc này có ý nghĩa ra sao không? Sắc mặt của hai cái đầu lâu trên cổ ma hồn trở nên âm lệ, mang theo sát ý truy vấn cổ ma. Hừ, cái gì là thân thể của ngươi? Ta nguyên vốn là một bộ phận nguyên thần của ngươi thì chiếm lấy nó có gì là không được. Húng hồ cho dù thân thể tổn thất một phần ba tu vi nhưng chỉ cần bổn tôn cắn nuốt ngươi xong. Đề phòng. Tránh nẽ những tên gia hỏa làm con rùa đen rụt đầu ở nhân giới này thì cũng đủ cho ta tung hoành. Tiêu giao tự tại rồi. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ mở ra thượng cổ thông đảo đi tới thánh giới thêm lần nữa. Vì chư vị thánh tổ lập công lớn. Nói không chừng cũng có thể trở thành một thành viên trong thánh tổ. Tổn thất điểm tu vi ấy thì tính là cái gì? Cổ ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ma hồn hai đầu bốn tay nghe xong biết việc đã đến nước này thì nói cái gì đi nữa cũng vô dụng. Nếu lúc đầu tu luyện để nhị ma hồn mà bị cắn trả thì trong hai người chỉ có một có thể làm chủ. Người kia nhất định sẽ bị xóa đi thần trí. đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lúc đó nếu không phải hắn bị bức bách đến mức chủ nguyên thần thật sự không cách nào thoát thân khỏi cấm chế thì sao lại mạo hiểm để phân hồn rời đi không quay lại. Hôm nay mặc dù bản thân đã thoát khốn nhưng phân hồn cũng đã xảy ra chuyện. Tuy đối phương đã xâm chiếm ma thể, tu vi thân thể bị ma hóa lâm thời của hắn không thể sánh bằng nhưng năm đó chính hắn mới là chủ nguyên thần. Khi phóng suốt phân hồn cũng đã hạ cấm chế. Mặc dù không biết đối phương phá giải được nhiều hay ít nhưng một khi nảy ra tranh đấu thì ai thắng ai thua vẫn là chuyện khó nói. Nghĩ tới đây, một cái đầu của ma hồn đột nhiên quay lại liếc nhìn tu sĩ bốn phía một cái rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Hai người chúng ta ai thôn phệ ai, sau này hắn nói. Trước tiên chúng ta phải cắn nuốt nguyên anh của đám tu sĩ xung quanh để tẩm bổ một phen đã. Sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết vấn đề. Ta cũng không muốn những tên kia làm ngư ông đắc lợi. Ngươi không phản đối chứ? Đương nhiên là không, cấm chí còn sót lại trong cơ thể cũng đã bị ta luyện hóa 7, 8 phần. Dù cho ngươi không xuất thủ thì một mình ta cũng đủ để quét sạch bọn chúng." Cổ Ma bình tĩnh nói. Sau đó từ hông yêu mang trong mắt đột nhiên lưu chuyển chói mắt. Hai con ngươi trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh. "Hắc hắc, ngươi cũng không quá khoác lác. Trong số những tên kia có một ít khá khó giải quyết đó." Ma hồn cười lạnh một tiếng, một quang cố ý liếc mắt nhìn hàn lập ở bên kia một cái. Cổ ma há mồm, cái lưới dài màu tím thò thụt trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Mà tất cả tu sĩ sau khi thấy ma vật hai đầu bốn tay hiện thân thì đều cả kinh. Tiếp theo lại nghe hai tên đó nói chuyện với nhau không chút e rè thì nhất thời trợn mắt. Nghe khẩu khí của hai ma vật thì bọn chúng có quan hệ chủ nguyên thần cùng để nhị nguyên thần. Hôm nay để nhị nguyên thần đạt được sự tự chủ, phản phệ, xâm chiếm thân thể. Song phương giống như nước với lửa. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả trong lòng vui mừng. Tưởng rằng song ma trước tiên sẽ tranh đấu một phen. Bọn họ có thể đục nước béo có nhưng không nghĩ tới giọng điệu của hai tên kia đột ngột xoay chuyển. Quyết định liên thủ đối phó với tu sĩ nhân loại trước nên không khỏi khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Ngụy đảo hữu phải phiền toái đảo hữu tiếp tục trì hoán đối thủ Hai người lệnh hồ đảo hữu sẽ hiệp trợ đảo hữu một chút Ta cùng mấy người khác trước tiên đối phó với ma hồn kia Bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi Hàn lập tâm niệm khẽ chuyển chấn định nhìn ngụy vô nhai nói Ta sẽ tận lực Tuy nhiên cấm chế trong cơ thể đối phương đã bị giải trừ không ít Ta không biết có thể kiên trì được bao lâu Ngụy vô nhai nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức cười khổ, hiểu rõ dùng ý trì hoãn của Hàn Lập. Bây giờ những tu sĩ khác đang trên đường kéo đến nên tự nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử hai người nghe Hàn Lập phát ra mệnh lệnh thì cũng không phản đối. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực làm chủ. Hiện tại tu vi Hàn Lập hơn xa bọn họ. Đối sách đưa ra không có chỗ nào không ổn nên hai người tự nhiên không ý kiến gì. Nhưng lúc này xong ma lại không cho tu sĩ nhân loại có thời gian thương lượng. Hàn lập mới nói xong chưa kịp bàn bạc với đám người ngân phát lão giả thì xong ma đã lập tức đồng thủ. Thân hình cổ ma xoay tròn. Ma quang trên người ló lên. Nhất thời cả bầu trời tối sầm lại. hắc tử quang mang bành trướng. Nhanh chóng khuyết trương ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt cả bầu trời phủ cận đều bị nhuốm màu sắc yêu dị Phía trên hắn ma hồn lại không có ý trốn tránh ma quang này Ngược lại hai cái đầu lộ ra vẻ quý gì rồi thân hình thoáng một cái Biến mất vô tung vô ảnh Vừa thấy tình cảnh như thế chúng tu sĩ tự nhiên biết đại chiến đã bắt đầu Vô luận ban đầu trong lòng có tâm tư gì Nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn cách kiên trì đến cùng mà thôi Lục quang trên người Ngụy Vô Nhai đại thịnh, tiếp theo thân hình lần nữa biến mất trong độc vụ. Mà xương mù nguyên bản yên tĩnh lại bắt đầu bành trướng. Từ trong bay ra hơn 10 con bích lục độc sao do độc vụ ngưng tụ thành. Chúng dương nhanh múa vuốt, đánh lên không trung phía trên, tạm thời ngăn chặn ma quang mà không rơi xuống hạ phong. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Yên nữ tử thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau một cách rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên Ngụy Vô Nhai. Bạch yên nữ tử thì lấy ngưng quang bảo kính ra. Phóng suốt một đảo ngũ sắc quang trụ thô to. Phá giải ma quang trước mắt để bay về phía ngụy vô nhai. Còn lệnh hồ lão tổ vì đang mất cổ bảo viên hoàn kia nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân. Sau đó tế xuất bích lục tiểu ấm hóa thành một đoàn lục hà đánh về phía ma quang. Thanh thế cực kỳ kinh người. Trong lòng bọn họ. Cho dù ngụy vô nhai bị thương nặng nhưng thân là đại tu sĩ uy chấn thiên nam đã mất trăm năm qua nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với ở bên cạnh hàn lập. Tối thiểu. Phép ẩn hình rất quý gì của ma hồn kia. Hai người bọn họ cũng không có nắm chắc phá được nên không bằng dựa vào độc vụ của ngụy vô nhai che chở. Đối phó với cổ ma chắc an toàn hơn. Hai người trong nháy mắt đã bay vào trong lục vụ. Ngụy vô nhai sớm đã mở ra thông đạo để cho hai người bình yên vô sự tiến vào. Hàn lập không có tâm tư tiếp tục quan tâm đến hai người lệnh hồ lão tổ mà chỉ thản nhiên liếc mắt một cách về phía ba người trình sư huynh. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra. Chỉ thấy ba người bên kia không kịp đề phòng nên đã bị hắc tử sắc quang mạc do ma quang nọ biến thành bao vây vào trong. Bất quá cả ba đều là lão quái vật nguyên anh kỳ thành tinh nên tự nhiên có thủ đoạn đối địch của riêng mình. Lúc này ba người hóa thành hai con ác quỷ khôi lỗi đột nhiên tụ lại một chỗ, lưng dựa vào nhau hình thành thế trận phòng thủ hình hoa mai, sau đó phóng xuất ra bảo vật phòng ngự của bản thân. Những bảo vật nọ hóa thành từng đoàn linh quang chớp động, trong nháy mắt đã bố trí đến 5, 6 tầng bảo hộ dày đặc. Hai ác quỷ khôi lỗi thậm chí đồng loạt há mồm phun ra âm khí đậm đặc màu trắng bao phủ lấy thân hình năm người vào trong. Cùng lúc đó, trong tai Hàn Lập cũng truyền đến thanh âm của ngân phát lão giả. Hàn sư đệ, ma vật kia xem ra rất lợi hại, không bằng chúng ta tụ lại một chỗ thì ủng thỏa hơn. Hàn Lập nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Xem ra ba người này có thể không có lộ tuyến đồ của chuỗi ma cốc mà sông được đến nơi đây thì thật sự cũng có một chút thủ đoạn. Hắn không cần quá quan tâm đến vị trình sư huynh nữa. Bất quá cách đó mặc dù thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn một chút nhưng lại chịu nhiều hạn chế. Nhất định mọi người phải hành động ăn ý với nhau mới có hiệu quả. Trong khi đó hắn lại không an hiếu phối hợp cùng người khác nên tự mình xuất thủ thì tốt hơn. Trong lòng mới nghĩ như vậy thì ma quang cũng đã áp đến trên đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày thanh quang chợt lóe, một tầng linh quang bảo hộ xuất hiện. Tiếp theo hai tay hắn dương lên, liên tiếp điểm chỉ về phía ma quang. Hơn mười đạo thanh sắc kiếm khí dài tầm một trượng đan sen vào nhau rồi bắn nhanh ra. Dễ dàng đánh cho hắc tử ma quang thất linh bát lạc. Hàn lập thay thế thì ngẩn ra rồi lập tức liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Hạ cánh tay xuống. Mặc dù ma quang trên đỉnh đầu đã bị đánh tan. Nhưng hắc tử quang mang đã lấp lói xung quanh. Thân hình hắn đã bị bao vây vào trong. Giờ phút này ma quang của cổ ma tối thiểu cũng đã bao trùm trong phương viên hơn 10 dặm thanh thế thật sự vô cùng kinh người. Động tác trong tay hàn lập mới trì hoán một chút mà ma quang phía trên đã lói lên rồi phục hồi như cũ. Áp xuống thêm một lần nữa. Lần này hàn lập phất tay áo. Phóng xuất ra tiểu thuẫn. Sau khi tạo thêm một tầng vòng bảo hộ nữa thì đứng yên. Không làm gì nữa. Lập tức hắn đã bị hắc tử quang mạc bao phủ vào trong. Ánh mắt hàn lập chớp đồng vài cái tựa hồ không có chuyện gì phát sinh nhưng hắn vẫn nhíu mày. Hắn không tin cổ ma phát tán ra ma quang rộng lớn mà chẳng để làm gì. Một lát sau, hắn rút cuộc cũng đã nhận thấy được cái gì đó, sắc mặt nhất thời âm trầm. Mặc dù thân thể không có gì khác thường nhưng hai tầng vòng bảo hộ mới phóng xuất ra lại xuất hiện hiện tượng pháp lực bị hao tổn. Mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng nếu duy trì liên tục thì có thể tưởng tượng được hậu quả. Không ngờ hắc tử quang mạc này lại có thể trực tiếp hấp thu pháp lực của tu sĩ. Hàn lập trong lòng kinh sợ. Sau khi ngẫm nghĩ liền nắm chặt hai tay thành quyền. Trên tay đã xuất hiện hai đảo điện hồ thô to. Tiếp theo điện quang chợt lóe, Bắn nhanh ra. Sau khi nhập vào hai tầng bảo hộ mới nổ tung. Tách tách âm thanh vang lên, mặt ngoài của hai tầng bảo hộ có vô số đảo điện hồ nhỏ ly thi trước đồng không ngừng. Ma quang vừa tiếp cận liền sợ hãi bị đẩy ra xa khoảng vài tấc Hiện tượng pháp lực đang bị hấp thu một cách quý gì lập tức dừng lại. Hàn lập lúc này mới thở phào một hơi. Thần niệm khẽ động. Ra lệnh cho thiên tuyệt ma thi cùng đám khôi lỗi tiến lên trước một bước. Bao quanh lấy hắn. Hàn khí sau lưng của mười mấy con cử quy trực tiếp bốc lên, hình thành từng cái từng cái băng truy nhọn hoắt lấp lánh. Toàn bộ những hành động trên nhìn như không ít nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này sắc mặt hàn lập mới không chút thay đổi, lam quang trong mắt chớp đồng thi triển thần thông thanh minh linh nhãn. Nhưng sau khi liếc nhìn phía trước một chút thì hắn liền giật nảy.